Iliash Khúc 10 Chỉ huy quân Ai-chan ngủ suốt đêm Ngủ ly bì bên dãy thuyền Chứ Agamemnon Nguyên xoái không hề chợp mắt Đau ốc lo lắng khồn xiết Ông liên tục diên dị Ông liên minh lo sợ Nỗi lo sợ khiến tim hồi hộp Đau óc bấn loạn Lúc nhìn bầu trời bóng dương sáng lè phu quân hay ra mái tóc giù xiểm, sự xoạn mưa lũ, mưa đá hoặc bão tuyết bao phủ quanh cánh đồng. Hay dường như sắp sửa cởi xít sa ác thú chiến tranh trên vùng đất mất hạnh. Đưa mắt nhìn cánh đồng, ông rùng mình vì biết bao đống lửa bừng bừng trước thành Troa. Vì âm thanh ồn ào qua lệnh tiếng tiêu, tiếng xáo, tiếng người. Quay đầu nhìn thuyền cùng đoàn quân ai ông giơ tay nắm tóc rút mạnh. Văn vái chúa tể trên cao Trái tim kiều hãnh Hầu như vỡ tan gầm lên dên xiết Cuối cùng Không biết làm thế nào Ông đành đi kiếm Nestor Công tử nê lê Hy vọng lão công giúp ý kiến Tìm ra phương cách hữu hiệu Cứu đoàn quân Đài Nàn khỏi thảm bại Cũng như Akamenong mê thấy khó ngủ Không sao chợp mắt nó sợ tai ương sẽ đến với quân Akri về Vì mình, họ vượt sống nước môn trùng tới đất Tora, táo bạo dân thần tham dự cuộc chiến. Menelaos lấy bộ ra báo lốm đốm, khoác kính tấm lưng rộng lớn, nhấc chiếc mũ lát đồng đội lên đầu, đoạn đưa tay gần quốc cầm cây thương. Menelaos ra đi đánh thức Agamemnon, tổng chỉ huy lực lượng Akri về, nhân dân tôn kính như thần linh. Menelaos thấy Agamemnon Gần đuôi thuyền, giáp y lọng lẫy tròn trên vai. Nhận ra Menelaos, Akamenong bừng rỡ. Nhưng Menelaos lớn tiếng hô hào chiến tranh nói trước. Huynh quý mến, tại sao lại trang bị thế này? Huynh có nghĩ phải binh sĩ lần bỏ do thám bọn Traian không? Nói thế, nhưng đệ rất lo, Huynh sẽ không tìm được người đảm nhận công việc. Phải táo bảo lắm, mới dám ra đi một mình, trong đêm tối hãi hùng Trinh sát quân thủ Nguyên soái Agamemnon Tiếp lời Ồ, Menelaos Đệ và ta, rong rõ chú tệ Cần hội ý vắt róc tìm tầng kế hoạch Khôn khéo, bảo vệ Cứu nguy đoàn quân, đoàn thuyền Akrive Vì bây giờ Chú tệ thay đổi ý định Đang tâm rời bỏ ngô bối Dôn hết cảm tình cho Hector Do lễ xin dâng cúng Từ trước tới giờ, ta chưa hề thấy Chưa hề nghe, ai nói một người Không phải là con cái thần linh Nam hay nữ Trong một ngày Có thể gây tổn thất ghê gớm Kinh hãi quá chừng Như Hector đã làm Với con cháu người Ai Trà Y dáng đòn trí tử tấn công tơi bởi Gây tổn thất nặng nề như thế Ta chắc biên sĩ Agrivé Sẽ em mang hận nhớ đời Nhưng thôi Bây giờ Đệ hãy nhìn chân Chạy dọc giấy thuyền Đến gọi Ai Và Idomeneus Còn ta từ chỗ Nestor Hỏi xem lão cầu có muốn tới quan sát đội gác thân liền, dặn dò họ phải cẩn thận không? Họ sẽ nghe lão công hơn ai hết, vì lão công và tùy tùng Idomeneus, mã phù Marionette là chỉ huy. Họ là nhóm binh sĩ, ngô bối trao trách nhiệm nặng nề vô cùng. Menelaus hiếu chiến đáp. Thế còn phần đệ thì sao? Muốn đệ làm gì, xin Huynh cứ nói rõ. Ở lại với họ, trầu Huynh tới. Hãy về gặp Huynh sau khi rát chỉ thị. Ở lại với họ. Nguyên Soái Agamemnon tiếp lời. Ngộ nhỡ mình lạc đường không gặp nhau, vì dân trại chẳng chỉnh lối đi ngang dọc. Nói lớn lúc đi qua, dặn biên sĩ phải thức, gọi tên từng người, lúc gọi nhắc tên bố và họ hàng người đó. Tôn trọng phẩm giá từng người, đừng kêu các ngạo mạn. Ngô Bối cũng phải thân chính làm việc cật lực. Xem ra Hình như chúa tể bắt ngô bối, chịu đứng gian khổ, cực nhọc từ lúc chào đời. Sau khi chỉ thị cặn kẽ, Akamenong bảo Menelaos ra đi. Ông cất bước tìm Nestor, thu lĩnh đoàn quân. Ông thấy lão công nằm ra trên giường. Bên cạnh dựng vũ khí bóng lộn. Một khiên, hai thường, và chiếc mũ sáng loáng. Gần kề để thắt lưng to bản theo thủ hoa Mỹ. Lão công thường quang quanh bụng, khi dẫn quân ra chiến trường tàn khốc, nơi tiều hào nuốt trường sinh mạng con người. Vì bất kể nguy hiểm thế nào, Lão Công không hề mang tuổi già. Nhọm đầu, chống khỉu tay, Lão Công vừa cất tiếng, vừa hỏi công tử Acheos. Người là ai? Một mình, đi dọc giấy thuyền, xuyên dân trại, dưới màn đêm âm u, trong khi người khác ngon giấc Phải chăng tìm ngựa lạc hay đồng đội? Nói, không được lặng lặng tới gần, Người tới đây làm gì? Đáp lời, nguyên xoái Agamemnon nhỏ nhẹ. Nestor, công tử Nileus, viên quang rực rỡ hàng quân Acheon. Lão công nhận ra Agamemnon, công tử Acheus, kẻ khác hẳn mọi người. Chúa tể đã chọn để hành hạ triền miên, nhấn chìm vĩnh viễn trong biển cả đa đoàn. Chừng nào còn hơi để thở, còn gối để đi. Bản nhân lang thang tới đây, vì chẳng hề biết giấc ngủ êm ái là gì. Mắt cứ mở trừng trừng, đầu óc cứ vân vương nghĩ tới cuộc chiến và nguy nan, quân lính Achan kinh quả. Lo lắng khôn xiết cho đoàn quân, lòng dạ bồn trồn, bản nhân không còn làm chủ mình nữa. Lòng quặn đau, tim đập tinh thịt như muốn nhảy khỏi lòng ngực, gối run dày tự hồ không đỡ nỗi tấm thân. Bản nhân thấy lão công cũng chẳng ngủ nghe. Nếu muốn ra tay xin đi cùng, thăm viếng lính cạnh để biết chắc họ không ngủ gục vì quá mỏi mệt, sao lắng nhiệm vụ. Quân thù gần kề, ngô bối không biết chúng dự tính thế nào. Rất có thể đêm nay, chúng mở cuộc tấn công. Công tử Acheus, quân vương vô cùng vẻ vang, nguyên xoái Agamemnon. Mã đáp. Không, chúa tể khôn ngoan, sẽ không để Hector thực hiện bữa này, như ý đang ấp ủ trong lòng. Trái lại ta nghĩ, ý sẽ phải trải qua khó khăn, gấp bội nguyên xoái. Nếu Achilleus gặp bỏ quốc hận tai hại khỏi cõi lòng Dĩ nhiên, lão hồ sẵn sàng ra đi cùng nguyên xoái Nhưng ngô bối nên gọi thêm mấy chiến binh Công tử Tideus dũng cảm, tay thương lường danh Odysseus, Aeas lẹ bước Và công tử Phileus can trường Và kể cũng nên, nếu có đó đi gọi Aeas cao lớn Và thần vương Idomeneus Vì thuyền của họ ở dãy cuối cách đề khá xa Ghi chú Iash cao lớn là con của Telemon Trong khi Iash đi nhanh Là con Oileos con Menelaos Mặc dù quý mến kính trọng Sông lão hổ cũng trích cứ thần vương Và buộc lòng phải nói Dẫu nguyên soái không bằng lòng Vì lúc này mà con ngủ Bỏ mặc nguyên soái chăm lo mọi việc một mình Bây giờ là lúc thần vương Phải bắt tay vào việc Tìm gặp chỉ huy Khẩn cầu họ tận dụng tài năng Tình hình khẩn thiết đã tới, ngô bối phải khẩn trương. Lão Công Nguyên Xoái Agamemnon tiếp lời Trước kia có lần bản nhân đã yêu cầu lão không chỉ trích, vì đương sự lẩn tránh, không chịu làm việc. Không phải lo sợ khiến trù trừ, thiếu cương quyết, mà vì cứ ỷ lại, trông chờ bản nhân đưa ý kiến. Nhưng đêm nay, đương sự tình giấc trước bản nhân, thân chinh tới trại réo gọi. Bản nhân phải đương sự. Đi gọi hai người lão công vừa kể. Bởi thế mình đi. Ngô bối sẽ gặp họ cùng lính canh ngoài cổng. Nơi bản nhân bảo họ tập trung. Nếu làm thế, chẳng biên sĩ Agri V nào có thể một lời chỉ trích hoặc bất tuân khi nguyên soái thôi thúc hạ lạnh. Nestor khẳng định. Vừa nói, lão công vừa mặc tunis. Rồi mặc áo tràng màu tím hai lớp, cổ gai khuy móc. Thùng thịnh bằng len tuyết dày. Cuối cùng, cầm trường thương mũi nhọn, Cảnh sát ra đi. Lão công, men theo dãy thuyền, Quân Ai Trại An. Người đầu tiên lão công đến thức là Odyssey, đang mưu Túc Trí. Lão công cất tiếng gọi, Âm vang truyền tới tâm thức thân vương tức thì Odyssey, ra ngoài trại, cất tiếng hỏi. Các người muốn gì? Làng thang như thế, dọc dãy thuyền, Rút dân trại. Dưới màn đêm âm u Tại sao tới đây Chắc hẳn có chuyện hệ trọng Rồng rõ chúa tể Công tử Leatech Odisei tháo vát tài ba Nestor đáp Xin đừng bực bội với ngô bối Quân Aichan Đang gặp nguy nan khôn tả Hãy đi cùng ngô bối Đánh thức các chỉ huy Họ sẽ cùng ngô bối Bàn bạc xem Nên tháo lui Hay ở lại chiến đấu Lào công vừa dứt lời Odisei có tài xoay sở Quay ngay vào trại Choàng khiên trang trí công phu lên vai Thân vương ra đi Tới trại Diomedes Công tử Tidius Mọi người thấy thân vương nằm ngoài trại Vũ khí để bên cạnh Đồng đội nằm ngủ xung quanh Đầu gối lên khiên Thương cắm ngược, cán xuống đất Mũi đồng lên trời, lấp lánh xa xa Như tia chớp chúa tể phóng đi Thân vương đang ngủ Đầu gối trên mệnh rực rỡ Má Phu Néstor, tiến tới, đưa chân thúc nhẹ gót, đánh thức, đồng thời thốt lời. Dậy đi chứ, công tử Thí Đếch. sao lại ngủ suốt đêm? Thân vương không hay, bọn trai An, đống quân trên mạng cao cánh đồng, sát thủy ngộ bối, khoảng cách giữa chúng và mình chỉ gang tắc hay sao? Nghe tiếng lão cộng, đang ngòn giấc, hối hạ tròn dày. Điều Đếch, sừng sốt đáp lời. Lão Công chịu khó khủng khiếp, làm việc không ngưỡng nghỉ Trong đám con cái người ai tràn, không có binh sĩ trẻ tuổi nào. Đi một vòng đánh thức các chủ huy hay sao? Lão Công khả kính. Lão Công quả thật là nguồn nghị lực bất tận. Nesco đáp Quý hữu Lão Hù công nhận lời quý hữu là chí lý. Lão hổ có bề con tài ba. Lão hổ cũng có binh sĩ đông đảo dưới quyền. Một trong bọn có thể đi một vòng. Đánh thức tất cả các chỉ huy Nhưng quân lính Aichan Đang ở tình trạng vô cùng nguy khốn Số phận bữa này Ngàn cân treo sợi tóc Một là sống Hai là chết Cực kỳ đau khổ Bởi thế Nếu thương xót lão hổ Tuổi lại trẻ hơn nhiều Quý hữu nên đi ngay Gọi Aichas lẹ bước Và công tử Phileus Lão công dứt lời Diumendesh Cho ngay tấm ra sức tử hung nâu To dài Dài tới gót chân Cầm thương ra đi Thành vương tới trại đánh thức Rồi dẫn hai người đi theo Tới chỗ lính gác tập trung Họ thấy chỉ huy Cũng không chợp mắt Mà đang ngồi canh chừng Vũ khí sẵn sàng Bình sĩ không chợt mắt Mà canh thức thâu đêm Đâm đâm nhìn cánh đồng Chờ đợi tiếng động đầu tiên Bên tròi ản chuyển quân tấn công Vui mừng thấy họ như thế Lão không khuyến khích Phương cách là vậy Các con thương yêu Tiếp tục canh chừng, nhất định không ngủ. Nếu không, ngô bối sẽ trở thành cho cười thích thú đối với quân thủ. Nói rồi, lão công nhanh bước vượt qua chiến hào Thần vương akri được mời tới họp theo sau. Cùng đi còn có Mere Onesh và công tử sáng giá của Nestor, cũng được các thân vương mời tham dự hội đồng. Ghi chú, công tử sáng giá của Nestor là Trasimede. Đã được trì định Làm đội trưởng đội gác Vượt quá hào sâu Mọi người tới khoảnh đất quảng đảng Chỗ không có xác chết Nơi sau khi thảm sát quân Akri về Lúc màn đêm rủ buông ba phủ cánh đồng Hector khủng khiếp Phi thường quay về Ngồi xuống một lúc Mọi người bắt đầu bàn bạc Nestor cắt tiếng đầu tiên Quý Hữu Lão hù tự hỏi Chẳng hay ở đây có người nào tự tinh, liều mạng, lần sang hàng ngũ bọn Traian. Quan sát xem có thể tóm được đứa nào, hoặc nghe ngóng xem chúng bản tính dự định ra sao. Ở lại vị trí đã chiếm gần dãy thuyền hay rút về thành phố. Sau khi tấn công, quân ai tới tả. Nếu khám phá sự thể và trở về an toàn, người đó sẽ được tuyên dương công tràng dưới bầu trời. Trước hàng quân và trọng thường trọng thể Mỗi thủ lĩnh chỉ huy đoàn thuyền, tất cả sẽ tặng một cửu đen, cửu mẹ với cửu con đang bú, tặng phẩm trang trọng, biểu thị vinh danh, không của cải nào sánh kịp. Và người đó sẽ luôn luôn được mời tham dự ẩm thực và tiệc tùng. Nestor phát biểu tất cả nín thinh, trừ Diomendez hăng sai chiến trận lên tiếng. lao công Nestor, lòng ra và đốc thôi thúc, bị nhân sẵn sàng dẫn thần thực hiện công tác giàn nguy Lần vào trại địch gần kề ngô bối Tuy nhiên nếu có người cùng đi Bị nhân cảm thấy yên tâm Và tin tưởng gấp bội Khi hai người cùng cắt bước Nếu người này không nhìn thấy Người kia sẽ nhìn thấy Một người cũng nhìn thấy Xong dấu vậy tầm nhìn không xa Không rộng bằng hai người Nhận định do đó hạn hẹp Có thể mù mờ sai lầm đáng tiếc Nghe Dilmedes nói Nhiều người muốn đi theo Hai ai ách, đệ tử thần linh chiến tranh sẵn sàng. Medes hăng hái. Công tử Nestor hăm hở. Công tử Achilles, Menelaus, tay thương nổi tiếng tình nguyện. Odysseus gan dạ, táo bạo tự nguyện, trà trộn vào hàng quân Troy hẳn. Vì trong thâm tâm lúc nào cũng thích mạo hiểm, phiêu lưu. Bây giờ, viên xoái Agamemnon mới đưa ý kiến. Công tử Titydès, Diomedes, nguồn vui của bản nhân. Quy hữu có thể chọn bất kể đồng hành nào quy hữu muốn. Người đắc lực hơn hết trong số người xung phong. Nhưng đừng để lông nghiết ngả vì tôn trọng mà bỏ người hay chọn người dở. Đừng để lòng ngả nghiêng do kín cảnh mà chọn người theo dòng dõi, dù người đó vai vế đến đầu trong hoàng tộc. Nguyên nói thế vì bất giác lo ngại đối với mê đê la tóc vàng. Thấy vậy, điều mê lớn tiếng tiếp lợi. Nếu nguyên xoái và tất cả quê hữu thực lòng muốn bị nhân tự chọn đồng hành Thử hỏi làm sao có thể bỏ qua Odysseus tuyệt vời Athena quý mến, tâm hồn dũng cảm, đầu óc hiền ngang Luôn luôn sẵn sàng dẫn thần vào đủ thứ nguy hiểm Với đồng hành như thế bên cạnh Vì đầu óc tinh khôn rứt mực Ngô bối có thể vượt qua ngay cả lửa cháy bừng bừng Rồi trở về an toàn Odysseus đáp Công tử Tideus Nói với binh sĩ Akrivé, quy hữu chẳng cần đê cao hay hạ thấp, họ đều biết bị nhăn Thôi, mình đi. Vì man tối nhạt dần, dạng đông gần tới, sao trời mờ lụn, đêm hầu như sắp hết. Không nói gì nữa, hai người nai nịch vũ khí. Prasimedes đưa công tử Tideus thành kiếm hai lưỡi, vì chiến binh để kiếm mở thuyền và tấm khiền. Trên đầu đội cho chiến binh chiếc mũ ra bỏ không tròn, không trùng lông. Thứ gọi là mũ không vành chiến sĩ trẻ tuổi thường đội che đầu. Marionette đưa cho Odyssey cây cung, ống tên và thanh kiếm. Trên đầu cũng đội cho chiến binh chiếc mũ ra chế tạo kỳ khu. Bên trong có nhiều dây chặn đan kết thân lớp đềm. Nánh heo rừng trắng nhờn, bóng lộn, gai thành hàng chắc chắn. Khéo léo chạy qua hết bên này đến phía bên kia ở giữa đính chặt lớp lông mềm. Đó là chiếc mũ, ngày xưa Autolikos, lèn vào ngôi nhà kính cổng cao tường ở Eleon, ăn trộm của Amintor, công tử Omenos. Sau đó đưa cho Amphidamas, vùng Catera, đem về nhà ở Scandera. Muốn tỏ ra hào hiểm, Amphidamas lại tặng cho Moloz. Lão nhân giữ cho con Meriones nổi Bây giờ Meriones, Đưa cho Odysseus sử dụng che đầu Sau khi vũ trang Hai người lên đường Các chỉ huy ở lại Bên phải gần vệ đường Palash Athena Phái con hạc bay làm sứ giả Đêm tối mịt mùng Hai người không non thấy Xong nghe thấy tiếng kêu Thấy chim báo hiệu điềm lành Nên trong lòng mừng thầm Odysseus lâm dâm cầu xin Athena Lắng nghe bản nhân Xin ái nữ chúa tể mang khinh thần. Nữ thần thường ở bên bản nhân trong mọi gian nguy. Bản nhân di chuyển, đi đâu, nữ thần đều thấy. Đêm này cũng vậy, nhất là đêm nay. Ồ, Athena, xin nữ thần lại đặc biệt biểu lộ cảm tình, trợ giúp ngô bối trở về thuyên vẻ vang. Kết quả tốt đẹp, khiến quần trò lo lắng, lòng dạ không yên. Sau Odyssey, Diomendesh cũng cầu sinh. Lắng nghe cả bị nhân nữa, ái nữ chúa tể, nữ thân bất quyền, bây giờ dính ở bên bì nhân. như nữ thần, đã ở bên cạnh thân phụ bì nhân, Thidur tuyệt vời ở Tepesh, khi ông một mình làm sứ giả cho đoàn quân Aichan. Ông để đoàn quân trên bờ sông Asupos, tới đó mang theo đề nghị hòa bình với dân Kamehan. Nhưng trên đường về, nữ thần tỏ ý sẵn sàng trợ giúp, Ông bản tính với nữ thần, thực hiện chiến công khủng khiếp. Vậy bây giờ, xin nữ thần vui lòng đứng bên cạnh và hết lòng che chở bị nhân. Để đền đáp tấm lòng hào hiệp, bị nhân sẽ lấy bó nói thơ một tuổi, chưa hề động ách, làm lễ tế sinh dâng cúng và sẽ lấy vàng phủ kín cặp sừng. Hai người cầu xin, Palace Athena nghe tiếng. Dứt lời cầu xin, hai người lên đường, nhớ gặp sứ tử vun vút lao thần, trong đêm tối mù mịt băng qua bãi chiến trường lần bước giữa xác chết và giáp y đẫm máu Hector cũng không để quân trời an đắp thắng ngọn giấc chủ xứ, chịu tập chỉ huy, thủ lĩnh và trường thượng. Mọi người tới họp, chủ xứ trình bày kế hoạch tự mình đề xướng. Có nhiệm vụ cần thi hành, vậy ai trong số quy hữu tình nguyện? Phần thưởng quý giá sẵn sàng. Bản nhân sẽ tặng một xe hảo hạng, hai ngự cổ dài, đẹp tuyệt vời trong dân trại quân A-chan, ngoài phần thưởng còn đạt vinh dự, mạo hiểm trình thám gần dãy thuyền lướt sống. Theo dõi xem có phải chúng canh gác như trước hay bây giờ do thất trận, thảm hại dưới tay ngô bối, đang bản cách tìm đường tàu thoát và mệt lạ không canh gác bàn đềm. Chủ suy kêu gọi, mọi người im lặng, nín thinh. Lát sau có người choi an tên là Đô Lòng, công tử Emedesh. Lệnh sứ đắc lực nhiều vàng, nhiều đồng, mặt mũi xấu xí. Xong nhân chân lại bước lên tiếng. Gã là con trai duy nhất trong gia đình 5 chị em gái. Bước tới giữa nghị trường, gã nói với hàng quân choi an và Hector. thứ chủ xí, cảm nghĩ phấn khởi, tinh thần tự hào thôi thúc, bị phu sẵn sàng dẫn thân tới gần do thám đoàn thuyền lướt sóng. Nhưng trước hết, xin chủ suý vui lòng cầm quyền trường, do cao trang trọng thể, sẽ cho Bỉ Phú cặp ngựa, chiếc xe mạ đồng chuyên trở công tử xuất chúng của Peleus. Bỉ Phú sẽ không phụ lòng mong đợi của chủ suý. Bỉ Phú sẽ đi xuyên dân trại quân thủ, tới tận thuyền Agamemnon, nơi chỉ huy của chúng chắc hẳn đang bàn chuyện tháo lui, chạy trốn hay ở lại chiến đấu. Đô Long rứt lời, Hector cầm quyền trường, Dơ lên thề trước mặt gã Xin chúa tể Phu quân hề ra Thân sấm chứng giám Bản nhân thể Không bị sĩ choe nào Sẽ ngồi trên xe sóc gặp ngựa Và bản nhân khẳng định Quy hữu sẽ hoan hỷ sử dụng Chúng mãn đời Chủ suy dứt lời Chủ suy thề lễ lệ Xong đôi lòng Hí hưởng phấn khởi khác thường Gã tức thì Choang cung cánh công qua vai Cầm chiếc mũ da trồn Đội lên đầu Tay hầm hầm cây thương sắc cảnh, gã trực trì dãy thuyền. Gã ra đi, xong không bao giờ từ dãy thuyền quay về, tương trình sự việc cho Hector hay. Sau khi rời dân trại, lúc nhúc những người và ngựa, gã hằng hái lên đường. Nòng thấy gã lại gần, Odissei rồng rõ chúa tể, nói nhỏ với bạn đồng hành. Có người, Diomedes, từ phía quân thủ, có vẻ do thám thuyền ngô bối hoặc lật sát chết lột giáp y, không rõ thế nào. Ngô bối nên để nó đi qua xuống cánh đồng một chút, sau đó sổ tới tóm cổ thật nhanh. Nếu nó phóng chạy lần trốn, quy hữu phải dùng thương uy hiếp, nhất định dôn đẩy về dãy thuyền sang dân trại. Như vậy, nó không cách gì thoát thần và trở lại thành phố. Nói rồi, hai người tách khỏi con đường đến lúc giữa xác chết ngộn ngang. Ngày thờ vôn vút chạy qua, đồ lòng không biết. Lúc gã kết xa, khoảng chiều rộng khu ruộng. Hai người đuổi theo. Nghe tiếng chân, gã ngừng lại. Trong lòng, gã nghĩ hát tỏ, thay đổi ý định. Người chạy phía sau là bạn tư dân trại Troian, sổ tới, bảo gã quay về. Nhưng lúc hai người chỉ cách độ cây thương, nhận ra hai người là kẻ thù, gã có giỏ chạy thục mạng tàu thoát. Hai người cắm cổ lao động bám sát. Chẳng khác hai chó săn nhai răng sắc nhọn, không ngừng rượt theo hưu non, hay thỏ dài, qua đồng quê cây cối ung tùng. Con vật vừa chạy, vừa kêu phía trước. Công tử Tideus và Odissei hâm hở lao tới, đầy gã xa dần đồng đội. Chạy đến giải thuyền, gã định lần vào đám linh gác. nhưng đúng lúc đó, Athena tăng sức mạnh phí thường cho công tử Tideus. Để không binh sĩ ai cha nào, có thể tự hào là người đầu tiên tóm cổ đôi lòng. Trong khi Diomedes là người thứ hai nhau tới. Vừa vùng thường, Diomedes lực lưỡng vừa quát. Đứng lại tức khắc, kẻo ta lao thường. Dứt lời, chiến binh lao thường, sông không trúng. Mũi thương bóng lộn, bay qua vai, cắm phập xuống đất. đồ lòng đứng im, rút sợ, mặt mũi tái mét, gã liu nhíu lắp bắp. Hai hàm răng đánh vào nhau lập cập. Hai chiến binh bước tới, thờ hồng học, nắm chặt tay. Gã vừa bật khóc vừa méo máu. Bắt sóng, con sẽ chuộc mạng. Ở nhà con có đồng, vàng và sắp tôi kỹ càng. Bố con sẽ nộp chuộc hậu hỷ, nếu biết con bị bắt sóng. Đem về thuyền quân ai trấn tràn. Bình tĩnh. Đừng nghĩ tới chết Hãy trả lời ta rõ ràng Đúng sự thật Biết định đi đâu Một mình thế này Từ dân trải Tới dãy thuyền đêm hùng khuya khoát Trong khi người khác Yên giấc ngon lành Lật xác chết Lột áo giáp phải không Hector phải đi do thám Nghe ngóng tình hình Quanh dãy thuyền chứ gì Hay tự ý vác xác ra đi Đồ lòng tiếp lời Toàn thân rút bẩn bật Mù mô xảo quyệt Hứa hẹn hảo huyền Hector làm con lóa mắt, không biết nhận định ra sao. y thề cho con cặp ngựa chân cứng vó mạnh, chiếc xe mạ đồng của công tử Peleus hiền ngang. y thúc đẩy con giữa đêm khuya, tới gần xuân trại, quan sát xem, địch có canh gác dãy thuyền như trước đây hay không, hay bây giờ, gió đại bại dưới tay ngô bối, đang bàn tìm cách đường tháo chảy, và mệt lạ không buồn canh gác bàn đêm. Odissei mưu mèo cật vấn Ồ, Như vậy, nghĩa là lòng thèm thuồng, biết thèm tặng phẩm quý giá, cặp ngựa của Achilleus, dòng dõi Ayakos. Thứ đó, thế nhân khó lòng huấn luyện, điều khiển, trừ chiến binh Achilleus. Thần mẫu là nữ thần bất tử. Nhưng thôi, nói ta hay, giải thích kỹ càng, trả lời đúng sự thực. Trước khi tới đây, Hector chủ suý đoàn quân ở đâu? Vũ khí để ở chỗ nào? Trạm gác trại quân sắp đặt ra sao? Số còn lại ngủ ở đâu? Chúng dự tính làm gì? Chúng có quyết định giữ nguyên vị trí ở ngoài đó gần dãy thủy ngô bối hay lui hẳn vào trong thành phố sau khi gây tổn thất nặng nề cho quân Ai-chan? Đùa lòng đáp Con xin nói thật những gì tướng quân hỏi Bầm, Hector họp ban với trưởng thượng gần mộ phần quân vương ilos kết xa nơi ổn nào Về đồn gác thưa tướng quân không có binh sĩ đặc biệt Cách cử cách quãng được bảo vệ, canh giữ doanh trại. Mỗi đống lửa canh, chỉ đến số quân lính tròi an, thi hành nhiệm vụ thức suốt đêm. Ngược lại, binh sĩ đồng minh, kéo tới từ nhiều xứ, tối đến đi ngủ, để mặc quân sĩ tròi an lo việc canh gác. Odisei chưa thỏa mãn, bèn hỏi. Thế nghĩa là thế nào? Chúng ngủ ở đâu? Cùng bọn trang luyện ngựa hay chỗ khác? Phải nói rõ, ta muốn biết. Đồ lòng tiếp lời Dạ, con cũng xin nói để tướng quân hay chuyện. Gần bờ biển là người Karyan, người Pionian, vũ trang cung cánh cổng, người Lelekesh, người Kalkonian, người Pelesdjan, gần Timbra là người Lykyan, người Mishan cao ngạo, người Frizan vừa cưới ngựa vừa giao chiến, người Meonian tác chiến trên xe. Nhưng tại sao quan lớn lại hỏi chi tiết như vậy? Nếu định tâm xâm nhập dân trại quân Troian, quản lớn sẽ thấy đằng đó, cuối dân trại. Lính Thrakian mới tới ở cách xa lính khác. Trong số có quân vườn Reshorch, công tử Aeoneus. Có nhìn thấy nhiều ngựa cao lớn, xinh đẹp, trắng hơn tuyết, phi nhanh hơn gió. Xe nạm vàng, bịt bạc, vô cùng kỳ công. Người đó còn mang theo giáp y, kỳ dị bằng vàng, trông hết sức lạ lùng. Thứ đó, thế nhân chẳng đến mặt. Thứ đó chỉ thích hợp với thần linh bất tử. Thưa, bây giờ xin tướng quân mang con về dãy thuyền lướt sóng hay trói chặt con ở đây, trong khi ra ngoài tim miều thực hư. Trở về, tướng quân sẽ thấy con nói có thật hay không. Tòa vẻ thú bảo Điều Mendes hạ rộng. Đồ lòng, đừng tưởng có thể lẩn trốn, bị cung cấp nhiều tin giá trị, xong đã rơi vào tay ngồ bối. Nếu đêm này, Ngô bối cho chuộc hay thả ra Mì sẽ quay lại giấy thuyền Một là do thám Hai là tấn công quyết liệt Ngược lại Nếu ra tài thành toán Kết liễu cuộc đời Mì sẽ chẳng bao giờ Lại là tai họa Đối với hàng quân Akri-ve Vừa dứt lời Đùa lòng đưa tay văn sinh Vì nhân tử tha mạng sống Nhưng chiến binh rút kiếm Trồm lên chém giữa đáy Cắt đứt hai đường gân Gã vẫn cứ lại nhài Khi đầu lăn xuống đất Hai chiến binh lột chiếc mũ ra trồn khỏi đầu, điệu tấm ra chó sói khỏi thân, tịch thu chiếc thường và cây cung cánh cọng. Odisei cầm chiến phẩm dơ cao cho Athena thấy, cùng lúc cầu xin. Nữ thần, cầu mong mấy thứ này khiến người vui lòng. Người là thần linh đầu tiên trong hàng bất tử trên núi Olympus, ngô bối kêu gọi trợ giúp. Bây giờ, một lần nữa xin người ra tay, hướng dẫn ngô bối đột nhập trại quân Thray, cùng ngựa của chúng. Cầu xin xong, chiến binh nâng bó chiến phẩm, đặt lên bụi cây hạ liễu. Đánh dấu cho để rõ ràng, chiến binh kiếm mớ sảy phủ lên trên. Để lúc trở về, hai người vẫn thấy. Tiếp tục lên đường, theo nhau lần bước giữa máu lành láng và vũ khí ngột ngang. Khá lâu hai người mới tới chỗ quân Thuệ. Binh sĩ ngủ như chết, mệt đừ vì gắng sức. Vũ khí bóng lộn xếp ngọn ngã bên cạnh thành ba hàng trên mặt đất. Cặp ngựa đứng cạnh mỗi binh sĩ. Rezorch nằm giữa, Tuấn Mã phi nhân đứng gần. Dây cương gài phía sau thủng xe. Nóm thấy trước, Odisei chỉ tay nói. Dù người ngô bối nhắm, nằm ở kia kìa. Ngựa đó là ngựa Đô Long đã kể trong ngô bối. Bây giờ, Trinh Hữu cần vận dụng sức mạnh kiên cường. Không nên đứng đó vô ích, để vũ khí vô dụng. Mau lên, cởi dây cướng ngay lập tức. Nếu không, Chín hữu hạ sát đám lính. Bản nhân lo bầy ngựa. Odisei vừa dứt lời. Athena pha sức mạnh cho Diomedes. Hăng tiết, Diomedes vung kiếm, chém hết bên phải đến bên trái. Tiếng riêng rỉ rùng rợ dâng cao, người lăn ra chết. Máu tuôn chảy đỏ ngòm mặt đất. Chiến binh giết 12 binh sĩ. Lần lượt, Tới gần binh sĩ nào, vung kiếm chém binh sĩ đó. Phần mình, tay hấm hấm đoạn kiếm, đứng gần kề, ngay khi công tử Tideus vừa hạ sát một tên. Odisei đang mưu túc trí, liên nắm hai chân kéo lại đằng sau. Nghĩ bụng, cần có khoảng trống, để mấy con ngựa bùm dài có chỗ bước đi. Không quen chủ mới, nếu giống phải xác chết, chúng sẽ hoảng sợ. Người thứ 13, công tử Tideus, sắp lại gần, kết thúc cuộc đời êm ấm là Resort. Trong khi đó, Odisei táo bạo đưa cặp ngựa chân cứng vó mạnh ra khỏi xe. Chiến binh lấy dây cường chăng hai con vào nhau, cầm cung khẽ nện mấy cái rồi dắt ra khỏi chỗ đông người. Vì không có thì giờ, nghĩ tới việc lấy chiếc dòi bóng lộn để trong chiếc xe trang trí kỳ khu. Sau đó, chiến binh huyết sáo báo hiệu trở về cho Diomedes. Nhưng công tử Tedes nán lại bất động. Tự hỏi, việc táo bạo hơn hết cần làm là gì? Lấy chiếc xe, trên đó để giáp y trang trí kỳ khu, nắm càng kéo ra, nâng khỏi đầu mang đi, thay vì chém giết bọn Trachian nhiều hơn nữa. Trong lúc Diomedes gắn giả suy tính, Athena tới bên cạnh cảnh báo. Công tử Thedios can trưởng, bây giờ nên nghĩ tới chuyện trở về giải thuyền, nếu không chiến binh sẽ phải tháo chạy, thần linh khác. Sẽ đến thức quân Tròi An Trở dậy đuổi theo Nhận ra tiếng nói của nữ thần Diomedes nhảy phóc lên lưng ngỡ Odisei cầm cúng đập nhẹ Cặp tuấn mã phi như bay Về dãy thuyền của quân Achean Lúc này Ở vị trí quan sát Apollo cũng mở mắt nhìn chừng chừng Thấy Athena vụ vập Với công tử Tideus Giận hết sức Thần linh cung bạc lao xuống trại quân Tròi Đồng đúc để đến thức Hippocon, trưởng thượng lực lượng Trakian, người anh em thúc bá của Resort. tức giấc đột ngột, trưởng thượng choang dày, khi thấy chú ngựa đứng, trống không. Binh sĩ hồn hình dãy rùa trong cuộc tàn sát ghê gớm. Trưởng thượng vừa riêng rỉ, vừa gọi tên đồng đội chi thiết. Nghe thấy thế, quân trời ản ao ao đổ tới, vừa chạy vừa lát lầm trời. đến nơi Họ bàng hoàng nhìn cảnh rung rợn, hai người đã gây nên trước khi lần về dãy thuyền. Tới chỗ hạ sát truyền thám của Hector, Odissei ghim ngựa. Công tử Tideus nhảy xuống lấy chiến phẩm đấm máu đưa cho Odissei, rồi lại treo lên lương ngựa quất ra đi. Hai tốn mã hăng hái xả vó. Người đầu tiên nghe vó ngựa xâm sập lại gần. Nestor cất tiếng. Quý hữu, chỉ huy và trường thượng hàng quân akri Lão hổ lâm hết sự thật, lòng rộn ràng buộc phải nói ra. Tiếng vó ngựa phi như bay, dồn dập đập mạnh vào tai. À, phải trong Odisei và Diomedes cương tráng, đánh ngựa chân cứng vó mạnh, hùng hột từ dân trại Troian chạy thẳng về đây. Nhưng trong lòng lão hổ lo ngại hết sức, rất có thể hai dũng sĩ gan già can trường hơn hết trong hàng quân về gặp chuyện chẳng lành. Quân Troian âm âm đuổi theo. Lão Công chưa dứt lời, hai anh hùng đã tiến vàng. Hai người xuống ngựa, mọi người hoan hỷ chào đón, vừa nắm tay vừa gọi lấy chúc mừng. hăm hở muốn nghe chuyện, Nestor lên tiếng trước tiền. Odisei lường danh, vinh quang hàng quân Achan. Xin quý hữu, vui lòng cho lão hủ hay. Làm thế nào hai quý hữu trở về với cặp ngựa? Hai quý hữu thân chinh lèn vào dân trại quân Tròi An, bắt mang đi. Hay thần linh gặp trên đường trao tặng chúng ông ánh tuyệt vời y hiện ti sáng mặt trời ngày nối ngày lão hù liên tục trực diện quân trời An Tuy tuổi đã cao xong vẫn hàm chiến đấu lão hù khẳng định chưa bao giờ ở lại hậu cứ chưa bao giờ lần trốn quên dãy thuyền Dẫu thế chưa lần nào nhìn hoặc gặp cặp ngựa như cặp ngựa này nói đi chắc hẳn hai quý hữu đã gặp thần linh thần linh cho hai quý Hữu phải không chúa tể thu thập mấy trời Quý mến hai quý hữu vô cùng. Ai nữ Athena cũng vậy. Odisei ý tứ khôn khéo đỡ lời. Nestor, công tử Neleus, vinh quang hàng quan Achan. Nếu muốn, thần Linh sẵn sàng cho ngựa khá hơn vì quyền năng lớn mạnh gấp mỗi ngô bối. Thư Lão trưởng cặp ngựa Lão Trượng do hỏi là cặp ngựa mới tới từ Trey. Chủ nhân Diomedes, giả cho về chiến suối. Cùng chuyến đó còn có 12 đồng đội. Cũng nhắm mắt đi theo Tất cả thuộc hàng quý tộc Tên thứ 13 là tên trình thám Ngô bối tóm cầu gần dãy thuyền Muốn quan sát xuân trại ngô bối Hector và đám tròi anh Cao ngạo phải đi dình mò Dứt lời Chiến binh vừa lái ngựa trên cứng vó mạnh Nhảy quá hào Vừa cười vang đắc thắng Quân sĩ A-chan vui vẻ đi theo Khi tới trại Hai người cột cưng bằng da và máng cỏ Odisei để chiến phẩm đẫm máu Tì thu của đôi lòng ở cuối giấy thuyền Chờ sử soạn sông xuê Sẽ làm lễ cúng dâng nữ thần Athena Sau đó Hai người lội xuống biển Tắm cho sạch mồ hôi nhễ nhài Khi sống biển đã rửa sạch mồ hôi Nhảy nhũa trên da thịt Và khi tâm hồn tươi tắn trở lại Hai người Vào buôn tắm sạch bóng rồi nước Cuối cùng Sau khi tắm xong Lấy dầu thoa khắp thân thể Hai người ngồi xuống dùng bữa. Mục vang phát mặt ông. Hai người rảy rượu, làm lễ dân cúng Athena. Các bạn thân mến, các bạn vừa lắng nghe sông khúc 10, thi tập Iliash của Hồng. Để đón nghe các phần tiếp theo, các bạn vui lòng nhấn nút đăng ký. Mạnh Tuấn xin kính chào và hẹn gặp lại.